Nơi đây còn vươn chuốn tình Ngày nào mình bên nhau Hàn cây sáng sơ gió đưa bên thèm Ai ơi bóng hình vẫn còn đọng trong tim Giờ đây khốn xa áng mây ngang trời Em đi theo người giờ còn mình anh mong Người đâu có hay trái tim tán mộng Mưa rơi ướt mềm làm lệ nhoe mi cây Lòng đau lắm em nhưng sao nếu thấy em lại Nhìn vào bầu trời có xin ta Đoạn đường về nhà hóa phô liu Dòng người vội vàng bước nhanh qua người con đấy sao chẳng thấy Một bài nhàn buồn viết cho ta Nói niềm còn lại với hương hoa Dù buồn cũng phải cố cho ta đâu còn chỉ khi người xa Digo bóng đèn cho tâm mình ta khó xử vào ngày em đi lòng ta như con thuyền xa gió dữ anh biết rằng từ nay không còn em bên đây đời và hôm nay sẽ là lần cuối anh nhắn gửi lên mây trời đôi lời cuộc đời mình đó là phó thác xuân xanh anh còn nhớ những lời hẹn ước một chiều gió mát chăng thanh đã không còn là điều gì nữa anh sẽ lùi bước về sau sẽ chẳng còn chờ em nhìn lại chắc cần phải nhớ về nhau